Mến chào quý vị và các bạn đến với bộ truyện ngắn đời thực tiếp theo. Cổng hoa rực rỡ. Nguyên và Tâm bước vào lễ đường. Họ cười thật tươi và nhìn nhau hạnh phúc. Khách đến dự đông nghịt. Hôm nay, trong chiếc đầm trắng dài thướt tha, Linh đi dưới đám cưới của Nguyên. Một đứa bạn rất thân. Tùng cứ hướng mắt về Linh. Lòng anh ngất ngây. Chào Linh. Hôm nay em xinh lắm. Dạ. Em cảm ơn anh. Nhìn rất nguyên rất hạnh phúc. Em mừng cho nó lắm. Bạn thân lấy chồng rồi. Em thì định khi nào cho anh ăn cỗ đây? Dạ, em thì làm gì có ai dám cưới chứ anh? Đấy là do em không chịu để ai vào mắt xanh đó thôi. Anh này, em làm gì có chứ? Anh đùa thôi. Tiệc xong, anh mời em đi uống nước nhé. Dạ, cũng được ạ. Linh là bạn thân của Nguyên còn tâm là bạn thân của Tùng. Linh và Tùng cũng đã biết nhau từ trước, trong những dịp đi dã ngoại, hay những hoạt động ngoài trời của nhóm bạn. Sau đám cưới của đôi bạn thân, Linh và Tùng gặp gỡ thường xuyên hơn. Cả hai đều có tình ý với nhau nên mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng. Vào năm ba đại học, Linh phải đi thực tập nhiều để lấy kinh nghiệm cho việc trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Năm ấy, bố Linh bị tai biến nặng. Đi lại sinh hoạt cũng rất bất tiện và khó khăn nhiều. Lúc đó, Tùng đã tận tình chăm sóc và lo liệu cùng mẹ con Linh. Hành động đẹp đẽ của anh khiến Linh rất biết ơn và cảm kích. Trước tấm chân tình của Tùng, Linh đã tin tưởng và xem anh là chỗ dựa tinh thần cho cuộc đời mình. Một hôm, Tùng đang đi thị sát địa hình để lên kế hoạch cho bản thiết kế mới trong thành phố. Anh nhận được tin bố anh bị tai nạn giao thông đã không cứu chữa được. Linh và những người bạn đã cùng anh vượt qua cú sốc tinh thần khủng khiếp ấy. Tùng đã đồng hành cùng Linh suốt đoạn đường đại học, cùng Linh trải qua những khó khăn và vui buồn trong cuộc sống. Linh yêu Tùng cũng vì những đức tính tốt đẹp của anh. Vào ngày lễ tình nhân, Tùng dẫn Linh đến trước một căn nhà có kiến trúc đặc biệt. Tùng quỳ xuống và giọng tha thiết. Đây là chìa khóa và căn nhà do chính anh thiết kế. Anh đã cho xây dựng theo ý thích của em. Linh, em hãy bằng lòng làm vợ anh nhé. Anh làm em quá bất ngờ. Em chỉ cần anh yêu thương và biết nghĩ cho em là em đã thấy hạnh phúc rồi. Em đồng ý. Cảm ơn em đã chọn anh. Anh sẽ dùng cả đời để yêu thương và chăm sóc cho em. Tùng và Linh mới cưới nhau. Họ đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Nẵng. Tùng là kiến trúc sư danh tiếng dù anh còn khá trẻ. Linh vừa tốt nghiệp xong đã làm đám cưới với Tùng. Vì cô quá yêu Tùng nên đã quyết định gắn bó đời mình với chàng trai ấy. Đôi tân hôn đang đuổi bắt nhau trên bờ biển. Em không được chạy đâu. Đố anh bắt được em đó. Em còn chạy nữa à? Em hãy đợi đó. Ai thua sẽ bị phạt nha. Đợi anh bắt được em rồi mới nói. Tùng chạy nhanh về phía Linh. Bước chân dài của anh đã đuổi kịp cô. Anh ôm cô vào lòng. Hai người ngã lăn ra bãi cát. Cả hai đều nằm thở dốc, họ cười trong hạnh phúc, sóng vỗ vào bờ, tràn qua bãi cát, liếm nhẹ vào thân thể cặp vợ chồng mới cưới. Họ bắt đầu nghịch nước, rồi Tùng hôn linh say đắm, ngay trên bãi biển, hai người đã có một tuần hạnh phúc tại Đà Nẵng. Sau tuần lễ mật ngọt, họ trở tổ ấm của mình ở Đà Lạt, mẹ của Tùng liền gọi cho anh. Sao rồi con trai? Thuận lợi cả chứ? Bao giờ thì có cháu trai cho mẹ bế đây? Ôi mẹ! Mẹ từ từ đã nào? Sản xuất em bé mà mẹ muốn nhanh sao được ạ? Bố cha nhà anh! Con không sốt ruột chứ mẹ sốt ruột lắm rồi. Đấy là trọng trách của con đấy. Con biết rồi mà mẹ! Mẹ giữ gìn sức khỏe nha! Lời của mẹ làm Tùng thấy áp lực. Tùng cũng hiểu cho nỗi lo lắng của mẹ anh. Linh chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất nhưng cô cũng thấy không vui. Từ lúc cưới nhau, Tùng ít khi đưa cô đi chơi như lúc còn yêu. Tùng cả ngày ngồi bên máy vi tính. Chỉ có đêm đến anh mới nhớ tới cô. Anh và cô không có sự san sẻ. Tùng vì quá yêu Linh nên anh chỉ muốn cô ở nhà. Linh nhiều khi không được thoải mái. Cô cảm thấy mất tự do. Tình yêu của họ dù rất đắm say nhưng đã bắt đầu xảy ra những lần cãi vã. Cuộc sống mới của đôi vợ chồng trẻ diễn ra trong ngôi nhà rất đẹp. Tùng đã mất một năm để thiết kế một kiến trúc đặc biệt cho tổ ấm của mình. Ngôi nhà có khu vườn với cây trái quanh năm. Hoa nở bốn mùa. Linh gọi nơi đây là ngôi nhà cổ tích. Nhà có khoảng sân để hoạt động ngoài trời. Nó như một khách sạn thu nhỏ đầy tiện nghi. Phòng khách hướng thẳng ra vườn hoa Đà Lạt. Căn nhà của họ là không gian mơ ước của nhiều người. Căn nhà do chính Tùng đã thiết kế và xây theo ý thích của Linh để cầu hôn cô. Linh năm nay 22 tuổi. Cô vừa tốt nghiệp ngành du lịch. Còn Tùng lớn hơn Linh 7 tuổi. Anh là kiến trúc sư. Tùng là con trai duy nhất nên anh rất áp lực chuyện sinh con từ mẹ. Anh thường tận dụng mọi lúc để có con. Tùng rất cuồng nhiệt trong đời sống vợ chồng. Lúc đầu Linh rất thích thú và hạnh phúc. Nhưng suốt hai tháng liền, ngày nào cũng lặp lại những chuyện giống nhau. Nó khiến Linh trở nên vô cảm. Những tâm lý phức tạp trong lòng ngày một nhiều. Linh không biết nói với Tùng như thế nào để cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn. Hàng ngày, Linh chỉ ở nhà cơm nước, bếp núc và chiều chồng. Cô cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Cô thấy mình như con chim bị giam trong lồng sắt. Đối với chuyện gối chăn, Linh chỉ miễn cưỡng chấp nhận mà không nói ra những cảm xúc của mình cho chồng biết. Cô sống đầy cam chịu. Phần Tùng Trong chuyện chăn gối anh trở nên tham lam hơn. Anh không biết tiết chế ham muốn của bản thân và không hiểu cho cảm xúc của vợ. Linh bắt đầu tìm cách thoái thác. Linh lấy cớ muốn đi chơi với bạn bè. Cô muốn mượn dịp này để bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện giữa cô và chồng. Tùng không cho cô đi chơi khi không có anh. Linh không muốn anh đi cùng với hội bạn. Thế là hai người cãi nhau. Mới cưới nhau có hai tháng mà em định bỏ anh đi chơi riêng à? Em đi chơi với hội bạn nữ thôi. Anh đi theo không tiện. Anh không cho em đi đâu cả. Em đi đâu là do em quyết định nha. Ờ, Linh bình thường em ngoan ngoãn là thế. Sao hôm nay lại cãi chồng nữa à? Em thật là quá quắt rồi Linh. Sao em nói năng với chồng như thế? Anh đừng có chuyện bé xé ra to nha. Chuyện có gì đâu. Em chỉ muốn đi chơi với hội bạn thôi. Chúng em có nhiều điểm chung dễ sinh hoạt hơn. Khi anh đi chơi với hội bạn của anh, em có bao giờ ý kiến gì không? Sao anh lại cấm đoán em chứ? Nói tóm lại là em ở nhà, em không được đi đâu hết. Em là vợ anh chứ không phải là vật nuôi của anh. Anh đừng ra trưởng và độc đoán như thế. Em nói gì hả? Chẳng phải vậy sao? Ngày xưa anh đưa em đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Sao bây giờ anh nhốt em ở nhà vậy? Chúng ta đã đi nhiều rồi em. Đây là lúc cần phải làm chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì quan trọng hơn chứ? Sinh em bé chứ còn chuyện gì? Mình đã thống nhất với nhau. Em 26 tuổi thì em mới sinh mà. Kế hoạch có thay đổi rồi em. Năm nay mình có con mới đẹp. Sao anh không hỏi ý kiến em hả? Anh quyết định là được rồi. Em chỉ việc sinh con thôi. Anh nói gì chứ? Em phải có cuộc sống của em chứ? Sao anh có thể quyết định mọi thứ thay em được? Anh thật là quá đáng. Anh là chồng của em. Anh sẽ thay em làm mọi thứ. Sao anh chẳng nói lý lẽ gì cả? Anh nói thế thì em sẽ không đẻ. Em là vợ của anh thì phải có nghĩa vụ sinh con cho anh chứ. Em đã nói rồi. Năm 26 tuổi em mới sinh con. Sinh con năm đó mới hợp tuổi vợ chồng mình. Mẹ em đi xem sách số cả rồi. Anh đừng cái thầy làm gì. Em lại còn mê tí nữa đấy. Không có anh thì em sinh con kiểu gì mà lại sách với trả số. Anh đừng để cao bản thân mình quá. Không có anh em vẫn tự sinh con được. Em sinh bằng kiểu gì? Ôi giời! Nói cho anh biết nha. Em có nhiều anh theo đuổi. Không biết sao lại bị anh lừa. Bây giờ mới bị nhốt lại như thế này. Em nói sao hả? Em nói em bị lừa ư? Rõ ràng là vậy mà. Rõ ràng là em bị anh lừa về đây còn gì. Anh bảo cưới xong rồi, em thích làm gì thì làm, em thích đi đâu thì đi, anh sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc, em muốn gì anh cũng chiều. mà giờ em chỉ đi chơi với hội bạn có hai ngày anh cũng tra hỏi, rồi không cho đi. Anh nói xem, anh yêu em là yêu kiểu gì thế? Tùng tuyên bố, hạnh phúc không nhất định là phải đi chơi với hội bạn, sau này em cũng bớt đi ra ngoài đi, vợ là phải biết chiều chồng. Linh nằm trong phòng. Cô suy nghĩ đến sự độc đoán và gia trưởng của Tùng. Cô cảm thấy xót xa, có phải Tùng của mình không? Anh ấy còn yêu mình nữa không? Hay là anh ấy đã có ai khác rồi nên sợ mình biết? Anh ấy cố cấm đoán mình để mình trở thành một kẻ ngu ngơ. Linh quyết định đi ra ngoài mà không cần sự cho phép của Tùng. Linh suy nghĩ một hồi rồi lấy máy gọi cho Nguyên. Nguyên, có rảnh không? Linh hả? Tôi vừa ăn cơm xong. Tối nay, tôi cũng không bận việc gì cả. Tôi và bà đi cà phê nha. Tôi không muốn đi cà phê. Bọn mình đi nhậu được không? Tôi buồn lắm. Tôi rất muốn say để tìm quên. Quán cũ nha bà. Linh mặc một chiếc váy dài và trang điểm cho thật xinh. Cô mở cửa phòng. Lái xe đi. Tùng ngồi ở phòng làm việc. Nghe có tiếng quốc vọng lại trên sàn. Anh vội bước ra. Thấy Linh ăn diện cực hút mắt đi ra ngoài. Tùng định hỏi, em đi đâu thế, nhưng chưa kịp hỏi Linh đã lên xe chạy đi. Tùng tức anh ách. Anh gắt lên, phụ nữ gì mà đi chơi đêm hôm? Sao lại em không biết điều chỉnh bản thân chứ? Sao em cứ thích đi chơi nhỉ? Đi chơi nhiều thì chỉ mất thời gian thôi. Em cứ đi chơi đi. Xem ai thiệt cho biết. Tùng suy nghĩ trẻ con như thế. Anh vẫn không hay biết. Chính vì anh mà Linh mới buồn đến thế. Cô thấy rất cô độc nên phải ra ngoài để tìm người chút niềm tâm sự. Nguyên đến nơi đã thấy Linh ngồi ở quầy nhấm nháp ly rượu. Linh đến lâu chưa? Tôi mới đến một lúc thôi. Nguyên ngồi đi. Linh có tâm sự à? Chuyện gì thế? Tôi và anh Tùng mới cãi nhau xong. Anh ấy ra trưởng. Độc đoán dễ sợ lắm. Anh ấy không cho vợ đi du lịch với hội bạn. Cấm vợ ra ngoài. Anh ấy muốn giam vợ trong nhà. Tôi chẳng hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Tùng đang ghen thôi. Có điều anh ấy ghen hơi quá. Linh cũng đừng nghĩ nhiều. Đàn ông đôi khi cũng ích kỷ vậy đó. Sao mà không nghĩ cho được? Nguyên có biết lý do dẫn đến hai đứa cãi nhau là gì không? Tùng đòi hỏi chuyện ấy nhiều quá. Gần như là thường xuyên. Mình không đáp ứng nổi. Tôi cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt. Anh ấy làm tôi thất vọng lắm bà biết không? Anh Tùng ra trường thật. Chẳng những thế, anh ấy còn bắt tôi nghỉ việc để ở nhà lo việc bếp núc và sinh em bé nữa chứ. Linh và anh Tùng đang trong giai đoạn đầu của hôn nhân. Ngày xưa, mới cưới nhau tôi với anh Tâm cũng hay cãi nhau lắm. Hai tính cách về sống chung sẽ có những xung đột nhất định. Linh cố gắng một thời gian để hòa hợp về tính cách. Qua năm năm đầu là ổn thôi. Sao anh ấy không còn giống như lúc yêu nhau nữa vậy? Có một số người khi yêu họ không bộc lộ hết những nét tính cách ra ngoài. Đến khi về sống chung thời gian dài, tính cách tiềm ẩn mới lộ rõ. Linh à, con người không ai hoàn hảo cả. Tôi nghĩ, anh Tùng chỉ vì yêu Linh quá thôi. Vì Linh rất xinh mà. Nói thật nha, đến tôi còn thấy động lòng nữa huống chi đàn ông. Anh ấy không muốn Linh ra ngoài là vậy. Linh cũng hiểu cho anh ấy đi. Cảm ơn Nguyên nhiều nha. Nguyên cũng uống đi. Linh uống ít thôi. Mai tôi có nhiều lịch hẹn với khách hàng lắm. Tôi chỉ uống một ly thôi. Tôi buồn lắm. Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi rất là buồn. Tại nhà, Tùng cứ nhìn đồng hồ, cô ấy không biết giờ hay sao mà còn chưa về nữa. Tùng đi ra đi vào mà lòng bồn chồn không yên. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ. Anh ta lẩm bẩm. cô ấy thật là chẳng ra làm sao cả. Tại quán rượu, Linh gục ngay tại quầy. Nguyên phải chật vật mới có thể dìu Linh ra xe và đưa cô về nhà. Còn xe của Linh đành gửi lại ở quán. Tùng nghe tiếng chuông cửa, lật đật chạy ra. Anh ngạc nhiên vì thấy Linh đã quá say. Anh chăm sóc cô ấy nha. Xe Linh em gửi ở quán rồi. Linh có tâm sự nên cô ấy uống nhiều lắm. Em không ngăn được. Thôi cũng muộn rồi. Em về nha anh. Anh cảm ơn em nhiều nha. Em về cẩn thận. Bên ngoài, Tùng luôn là một người đàn ông rất lịch thiệp. Thậm chí, anh còn là một người ngoại giao tốt. Anh được nhiều bóng hồng theo đuổi. Nhưng anh chỉ yêu mỗi Linh. Cuộc hôn nhân với Linh làm anh rất kỳ vọng. Anh nghĩ Linh hiền lành thế. Cô ấy sẽ là một người vợ rất ngoan. Tùng vốn là người gia trưởng nên xung đột với Linh là điều có thể biết trước. Lúc yêu Linh, Anh lúc nào cũng chiều chuộng cô. Bây giờ bước vào hôn nhân có nhiều điều vỡ lẽ ra. Cả hai đều thất vọng về nhau. Có lẽ, họ cần có thời gian để hiểu nhau hơn. Tùng dìu Linh vào phòng. Anh lau mặt cho Linh. Rồi đắp chăn cho cô ngủ. Anh định rời đi thì nghe Linh nói, sao anh không như ngày xưa. Tùng bước ra ngoài. Anh tự hỏi, mình của ngày xưa ư? Mình đã thay đổi ư? Không, mình vẫn thế. Chỉ có cô ấy là thay đổi thôi. Tùng tự ái vì Linh bảo anh lừa cô. Linh lại so sánh anh với những người đàn ông khác. Lời nói của Linh làm anh rất tổn thương. Tự ái và tổn thương làm anh mất lý trí. Anh cư xử thiếu suy nghĩ. Anh đã làm tổn thương Linh. Sáng hôm sau Linh tỉnh dậy. Cô thấy vô cùng nhức đầu. Linh ngồi dậy không nổi. Miệng lại rất đắng. Cô đi ra bếp lấy nước uống. Căn nhà trống trơn. Tùng đã ra ngoài tự bao giờ. Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Linh càng buồn hơn. Cô thấy đau lòng. Lễ tình nhân cô sẽ không tìm được một người bạn nào đi chơi cả. Họ nếu không có gia đình thì đã có người yêu cả rồi. Nghĩ xong. Linh quyết định đi chợ và nấu ăn. Cô phải giết thời gian bằng cách làm thật nhiều việc. Linh đến siêu thị. Cô mua nguyên vật liệu nấu lẩu bò. Trước đây mẹ Linh là một đầu bếp có tiếng nên cô cũng học được vài món từ mẹ. Linh nhớ lúc yêu nhau. Cô thường nấu cho Tùng ăn. Anh còn khen cô nấu ăn rất ngon. Còn ngày hôm nay, cô tự mình nấu và tự mình ăn. Cô ăn nửa chừng rồi ngồi khóc. Tùng bỗng đi về. Nhìn thấy Linh, anh nói. Sao em lại ngồi đây ăn một mình thế này? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày gì chứ? Hôm nay là 14 tháng 2 đấy. 14 tháng 2 thì sao? Nghe Tùng hỏi như vậy, Linh không nói gì nữa. Cô chỉ khóc và dọn dẹp bát đĩa rồi đi vào phòng. Tùng chẳng nghĩ ngợi gì về những lời nói của Linh cả. Anh chỉ thấy lạ là Linh sao lại nấu ăn. Đang lúc ấy thì có điện thoại của Tâm. Hôm nay lễ tình nhân. Ông có kế hoạch gì chưa? Ông nói hôm nay là lễ tình nhân hả? Sao ông không nhắc tôi chứ? Sao thế? Ngày quan trọng mà ông cũng quên à? Nay tôi bản giao bản vẽ cho dự án lớn trong thành phố. Tôi vừa mới về. Tôi về thì đã thấy Linh nấu ăn một mình rồi nằm dài trên bàn khóc. Cô ấy còn nói với tôi hôm nay là ngày 14 tháng 02 mà tôi không thể nhớ ra. Tôi vẫn mãi lo công việc nên quên bém đi. Kiểu này ông chết chắc rồi. Thôi lúc khác nói chuyện nha. Tùng đi đi lại lại trước cửa phòng Linh. Anh thấy rất có lỗi với Linh, đặc biệt hơn, ngày lễ tình nhân cũng là ngày anh với Linh chính thức quen nhau. Dạo này công việc nhiều, anh đã quên mất một ngày trọng đại. Xong rồi anh nghĩ, ơ lạ chưa, mình lo lắng cái gì chứ? Mình với cô ấy cãi nhau rồi mà, cô ấy còn mạnh miệng nói không cần mình nữa. Tùng nghĩ thế và bỏ đi về phòng, còn Linh, cô khóc mệt lạ rồi thiếp đi. Tùng dậy đã thấy Linh ngồi ăn sáng ngon lành, cô còn bật hài kịch xem, cô cười bắn cả thức ăn ra sàn. Tùng lại càng khó hiểu, thế hôm qua cô ấy khóc là vì điều gì vậy, còn Linh, tuy cố ra vẻ bình thường nhưng cô lại rất buồn, vì sao Tùng có thể quên một ngày quan trọng như thế? Một năm trôi qua, hôn nhân của Tùng và Linh vẫn không có gì khởi sắc, tính Tùng vốn rất ghen. Anh cấm Linh đi làm, Tùng và Linh ai cũng ngang tính. Không ai chịu nhường ai. Một lần Linh Bàn viết Tùng. Anh Tùng, em nghỉ ở nhà cũng một năm rồi. Em ra vào mãi cũng buồn. Em định sang năm sẽ đi làm lại. Em cứ ở nhà đi. Em muốn gì anh cũng chiều mà. Em đi làm chi cho cực. Anh cũng đâu để em phải thiếu thốn. Chuyện này, em đừng nhắc nữa. Anh quá đáng lắm. Anh không cho em đi chơi. Anh cũng không cho em đi làm. Sao vậy hả? Anh muốn em ở nhà với lý do đó còn chưa đủ sao. Linh rất tức giận, oán trách Tùng. Sao anh vô lý thế chứ? Anh đi làm. Cả một ngày rất dài anh có biết không? Làm sao em có thể sống mãi như thế hả? Thế thì em sinh con đi. Có con rồi em sẽ vui và bận rộn hơn. Em sẽ không kêu buồn hay than thở nữa. Linh lén đi nộp đơn xin vào công ty du lịch. Tùng biết. Anh vô cùng tức giận nhưng anh cũng không cấm Linh nữa. Tùng vẫn yêu cầu khắt khe. Em đi làm xong là phải đi ngay về nhà đó. Tùng làm tất cả chỉ vì anh quá yêu Linh. Anh yêu kiểu độc chiếm. Rồi Tùng tìm cách để gần gũi Linh. Linh ơi! Em vào đây anh bảo cái này. Em đang viết bài thuyết trình cho địa điểm du lịch mới rồi anh. Anh nhức đầu quá. Em vào mát xa cho anh một tí rồi hẳn làm. Linh liền vào cô lấy dầu sức và thái dương của Tùng rồi cô nhẹ nhàng mát xa. Tùng liền kéo tay cô xuống và ôm hôn cô say đắm. Linh cố né tránh gần gũi chồng nên nói. Anh à, em muốn đi tập yoga với hội bạn. Anh cho em đi nha. Đi tập yoga hội bạn là như thế nào hả em? Em không được đi. Cuối tuần em phải ở nhà lo cho anh chứ. Sao anh cấm đoán em? Đó là quyền tự do của em mà. Em là em lịch sự hỏi anh vậy thôi. Anh nói là em phải nghe. Không được ý kiến gì cả. Hiểu chưa? Anh thật là gia trường. Anh chỉ giỏi bắt nạt vợ. Từ ngày cưới đến giờ anh giam em như thú cưng ở trong nhà vậy. Anh thật quá đáng. Linh quần áo xốc sách đứng phắt lên. Cô đẩy mạnh tung ra và nói. Biết thế ngày xưa, em chọn đại một anh bạn nào đó có hơn không? Chọn đi chọn lại. Chọn ngay anh chồng khó như quỷ vậy. Anh là yêu em nhất quả đất này đấy em à. Em không sao tìm đâu ra một người chồng lý tưởng như anh đâu. Anh chồng lý tưởng không bằng anh chồng chất lượng. Linh vừa nói vừa khóc tức tưởi. Hai người đang thân mật bỗng thành của cái vã ác chiến. Tùng mặt biến sắc. Nói. Đã thế thì chúng ta ly thân đi. Kiểu này thì sống chung thế nào được. Sống chung thì tức cũng chết người đó. Mùa xuân đà lạt rất mát mẻ, bầu trời xanh trong bỗng nhiên tối sầm lại, rồi những cơn gió to nổi lên, cơn mưa xuân ảo về, tiếng sấm vang động làm Linh sợ hãi. Cô ôm hai tay mình, Tùng muốn ôm cô vào lòng nhưng nghĩ đến những lời Linh vừa rồi, anh lại đi vào phòng sách và khép cửa lại. căn nhà rộng lớn như thiên đường trở nên thảm đạm vì có hai con người đau khổ vì tình yêu. Mọi khi, giờ này Linh đã cờm nước xong xuôi. Tùng sẽ ra ăn cơm ngay. Nhưng hôm nay, cô cũng không gọi Tùng ăn cơm cùng. Cô cũng không nấu cơm. Cô nằm im trong phòng. Lòng Linh nhớ về quá khứ. Ba năm trước, Linh là hoa khôi của trường Đại học Đà Lạt. Cô cũng là một sinh viên đa tài. Có khối anh theo đuổi. Nhưng Linh đã quyết định yêu Tùng. Vì thấy anh có một tâm hồn đẹp. Ngày ra mắt nhà chồng. Mẹ chồng cô quý cô lắm. Nhưng cưới đã một năm rồi cô chưa có động tĩnh gì. Mẹ chồng tỏ ý không vui. Bà hay gọi điện nói xa nói gần làm cô vô cùng mệt mỏi. Cô vẫn còn trẻ. Lại là hướng dẫn viên du lịch. Một nghề rất kén về ngoại hình. Với lại lúc cưới, cô với chồng đã thống nhất là 26 tuổi cô mới sinh con. Tự nhiên, mẹ chồng muốn có cháu sớm làm rối tung cả lên. Bà cứ tác động xa gần. Tùng càng được cớ gần gũi cô. Nhiều lúc Linh đi làm về mệt mỏi dã rời. Thế mà Tùng không chờ vợ tắm rửa. Anh đã nhảy bổ vào. Vật cô ra. Hành động của anh cộng với những lời của mẹ chồng làm cô rất chán nản. Dần dần Linh sinh ra ức chế tâm lý. Mẹ chồng cô còn mua cho cô bao nhiêu là thuốc bổ. Ngày nào, bà cũng gọi điện nhắc cô phải uống đúng giờ. nay cô muốn xin chồng đi tập yoga. Muốn tìm sự cân bằng nhưng anh lúc nào cũng chỉ biết tranh thủ sinh em bé. Nhiều lúc Linh thấy xúc phạm kinh khủng, mình đâu phải là một cái máy đẻ đâu chứ. Cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu cam chịu trong Linh bùng phát. Kết quả cô cũng không ngờ luôn. Chồng cô muốn ly hôn. Linh thấy tất cả như sụp đổ. Cô đã từng ao ước những điều hạnh phúc tuyệt vời khi quyết định cưới tùng. Ao ước càng nhiều thì thất vọng càng lớn. 10 giờ đêm. Linh ngồi ăn và cô khóc trong câm lặng. Tùng đi ra hút thuốc và nói. Hiện tôi đang có nhiều dự án quan trọng. Em cứ biết là chúng ta ly hôn rồi. Em cứ đi tìm hạnh phúc của mình. Khi nào em có người thích hợp chúng ta sẽ ra tòa. Đã ly hôn thì phải ly hôn cho đúng luật chứ. Sao lại vì lý do này lý do kia mà lấp liếm cho qua được? Trừ việc tôi ngủ và vệ sinh trong nhà ra thì mọi chuyện còn lại đều do em quyết định. Linh đến công ty. Chị quản lý gọi Linh lên phòng. Linh nè! Chị nghe nói em biết diễn kịch đúng không em? Dạ chị! Chuyện cũng lâu rồi ạ. Thành phố mình đang có hội thi văn nghệ với chủ đề Yêu sao Đà Lạt. Mục đích là giới thiệu vẻ đẹp của quê mình với bạn bè gần xa và quảng bá du lịch nữa em à. Phần biên kịch và chọn diễn viên khác đã ổn thỏa cả rồi chỉ còn thiếu mỗi nữ chính. Chị thấy em là hội tụ nhiều yếu tố để đóng nữ chính nhất. Em cố gắng nha. Dạ, em dạo này không được khỏe cho lắm ạ. Em sợ không làm tốt, ảnh hưởng đến công ty. Em yên tâm. Hai tháng nữa mới thi. Em cố gắng điều dưỡng sức khỏe rồi tham gia nha. Chị đặt kỳ vọng vào em đó. Vậy khi nào mình tập hả chị? Cuối tuần này bắt đầu luôn em. Nếu em không bận gì thì đến chị giới thiệu em cho mọi người biết. Sau này dễ làm việc hơn. Linh thấy chị quản lý đã nói mấy lần nên cô cũng đồng ý. Với lại, Linh nghĩ mình cứ tham gia đi. Bây giờ mình đang quá rảnh mà. Cuối tuần, Linh về nhà khá sớm. Cô tranh thủ nấu cơm ăn sớm để đi tập kịch. Tùng về gần đến nhà. Anh đã thấy Linh chạy xe ra ngoài. Anh tò mò hôm nay. Sao cô ấy về sớm thế? Cô ấy lại đi đâu nhỉ? Rồi Tùng vào nhà. Anh thấy cơm canh vẫn còn để phần cho anh. Anh vì sĩ diện quá nên đã không ăn. Anh đi pha mì ăn và xem tin tức trong ngày. Tùng ngồi xem mãi, anh quên thời gian. Bỗng anh nhìn thấy Linh về. Hình như có ai đó đi cùng Linh. Anh nhìn ra thì đó là một người đàn ông. Máu ghen nổi lên. Khi Linh vào đến nhà anh lập tức chất vấn vợ. Em vừa đi về với ai đấy? Anh ấy là một đồng nghiệp thôi. Em vẫn còn chưa ly hôn với tôi đâu đấy? Anh đang ghen à? Tôi trả thèm nhá. Em đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Chẳng phải em khóc ròng vì ngày lễ tình nhân sao? Tôi khóc vì một người đã đi thôi. Có liên quan gì đến anh chứ? Chứ không phải em chờ tôi. Em không gặp được tôi nên em buồn và khóc sao? Tôi sẽ không đời nào như thế cả. Anh đừng nghĩ mình quan trọng quá. Dù ly thân nhưng em vẫn là vợ của tôi. Tối nay chúng ta đi chơi bù được không? Tối nay tôi bận rồi. Cảm ơn anh. Hôm sau, Tùng ở nhà thiết kế bản vẽ. Đám bạn tập kịch của Linh kéo đến chơi. Họ thấy nhà Linh rộng nên bảo. Hay mình rời địa điểm tập kịch sang nhà Linh đi. Ở đây rộng rãi và mát mẻ quá. Nhà Linh gần với nhà bọn mình. Bọn mình cũng tranh thủ tập thêm được một ít. Linh đồng ý nha. Linh cũng thấy hơi ngại nhưng vì mọi người cứ nài nỉ nên cô cũng đồng ý. Gian ngoài nhà Linh là một sân vườn rất rộng và đẹp. Đây là thiết kế riêng Tùng dành tặng Linh khi cầu hôn cô. Lúc yêu nhau, Tùng rất lãng mạn, rất tâm lý. Tiếng gọi của quân làm Linh giật mình. Cô ngơ ngác hỏi lại. Anh bảo gì em thế? Chúng mình tập thử luôn đi em. Dạ, tập đi anh. Linh và quân diễn cảnh hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về vẻ đẹp của Đà Lạt. Trong quá trình làm việc chung họ đã phát sinh tình cảm, quân cầu hôn Linh. Linh anh đã yêu em từ lâu. Em hãy cho anh một cơ hội nha. Mục tiêu của em là sẽ trở thành một nữ doanh nhân phát triển dịch vụ du lịch cao cấp nhất ở Đà Lạt. Anh có chờ em được không? Quân tiến đến cầm tay Linh và nói. Anh sẽ chờ em. Anh sẽ chờ em dù bao lâu? Tùng ở bên nhà thấy cảnh Linh và quân như thế anh gai cả mắt. Anh hậm hực nhưng vì sĩ diện anh không ra mặt. Anh còn mang trái cây. Đồ uống ra mời mọi người. Anh trò chuyện với mọi người thật thoải mái. Ai cũng thầm ngưỡng mộ Linh khi có một người chồng vừa có tài, vừa có tâm, lại có tầm nữa. Nhưng họ đâu biết vợ chồng Linh cơm không lành canh không ngọt. Kể cả việc các đồng nghiệp kéo đến nhà chơi như thế này anh không thích nhưng anh lại ra vẻ như rất hiếu khách. Anh chỉ muốn Linh là của riêng anh thôi. Ngày mới bắt đầu với bình mình sau giấy đổi xa. Hôm qua họ vẫn còn là vợ chồng. Sáng nay họ đã sắp trở thành người dưng. Ba năm hôn nhân và bốn năm yêu nhau dường như bằng không. Linh lòng đầy đau khổ. Hàng ngày, Tùng đều chăm chú vào những bản vẽ của anh. Anh ít bận tâm đến những chuyện xung quanh. Sau khi cưới Linh, mối bận tâm lớn nhất của anh vẫn là công việc. Kể cả bây giờ. Hai người chuẩn bị ly hôn anh vẫn thản nhiên làm việc như thế. Tùng cho Linh cảm giác của một người vô cảm. Nhưng trong lòng anh luôn rằn vặt và đau khổ. Anh tự chất vấn mình liệu mình có quá đáng hay không? Mình yêu cô ấy như thế có đúng cách hay không? Linh cũng viết bài thuyết trình cho điểm du lịch mới. Nhưng ngày hôm nay Linh dẫn đoàn đi du lịch ở Huế. Phải năm ngày cô mới về. Ngày mai, Tùng bay ra Hà Nội để ký một hợp đồng lớn. Tùng vừa tới sân bay. Anh có điện thoại. Anh có phải là chồng của cô Nguyễn Ngọc Linh không? Dạ. Phải hả? Vợ của anh đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tôi cần có thân nhân để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Anh tranh thủ thời gian đến nha. Tùng liền đặt vé bay ra Huế. Anh đứng chờ Linh phẫu thuật mà lòng không yên. Em nhất định sẽ không sao. Em không được bỏ lại anh mà đi đó. Anh lo sợ sẽ mất Linh. Lòng anh đau đớn lắm. Anh nhớ lại bố anh cũng mất trong một tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân. Bởi thế, hai tiếng du lịch đối với anh là cả một ám ảnh kinh hoàng. Lúc đấy anh mới 15 tuổi. Một mình mẹ anh phải gánh vác cả gia đình và lo cho anh ăn học nên người. Bây giờ đến Linh. Người anh yêu. Đang nằm đó không biết sống chết ra sao. Tâm trạng anh vô cùng tồi tệ. Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra. Anh vội chạy đến hỏi bác sĩ. Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ? Thật may mắn, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm. Nếu chậm một chút nữa thì, anh hãy chăm sóc vợ mình nhiều nha. Vâng, chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Tùng chỉ chờ có thế. Anh thấy tảng đá ngàn cân ở lòng được gỡ xuống. Anh vào thăm Linh. Anh cầm tay cô và hôn. Tùng gục xuống bên cô và khóc. Anh thấy thương Linh đến không nói được thành câu. Anh ngồi túc trực bên giường bệnh Linh không rời. Một tuần sau, lúc mẹ Linh vừa từ bên ngoài bước vào thì thấy cô tỉnh lại. Người mẹ mừng rỡ reo to. Bác sĩ ơi, con gái tôi tỉnh lại rồi. Ôi con gái của mẹ, con thấy sao rồi? Tại sao con lại ở đây? Con dẫn đoàn đi du lịch và con bị tai nạn. Thế mọi người có sao không mẹ? Mọi người không sao cả. Chỉ có bác tài và con là nặng nhất nhưng cả hai đều được cứu rồi. Con đừng lo lắng. Con ăn cháo cho nóng. Bà hoài nhìn con gái xanh xao gầy sọp hẳn đi. Bà thương lắm. Bà chỉ nói tới những điều vui. Mai mốt con về thì có nhiều đổi khác lắm. Ở chỗ mình đang xây khu vui chơi mới. Dạ mẹ. Hai mẹ con đang nói chuyện thì Tùng bước vào. Anh cầm theo một giỏ trái cây. Tùng nhìn Linh và nói. Em thấy thế nào rồi? Em thấy khá hơn rồi. Cảm ơn anh. Bà Hoài nhìn Linh và nhắc con gái. Con phải chịu khó ăn uống nhiều vào thì mới nhanh hồi phục được. Bà Hoài không biết Tùng và Linh đang ly thân. Bà vô tư nói. Mẹ thấy chồng con chăm con suốt. Mẹ bảo Tùng đi ngủ mà nó không chịu. Nó cứ chờ con tỉnh lại. Con thật là may mắn khi có được người chồng tốt như vậy. già. Con biết rồi mẹ. Linh xúc động vô cùng khi biết Tùng quan tâm chăm sóc mình. Cô nghĩ lần này họ sẽ hòa hợp như trước. Cô sẽ sống hạnh phúc bên anh. Họ sẽ chẳng bao giờ cái vã hay giận hờn gì nữa. Linh vui lắm. Lòng cô ngập tràn hy vọng. Tùng chen vào. Dạ mẹ. Đó là trách nhiệm của con mà. Ừ. Mẹ biết nhưng mẹ vẫn phải nói vài câu. Con ở đây với Linh. Mẹ đi ra ngoài mua ít đồ. Còn lại hai người. Tùng có vẻ ngượng ngùng. Linh nói. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã lo liệu mọi thứ cho em. Em nói gì thế? Anh vẫn là chồng của em mà, Đó là trách nhiệm của anh. Hai tiếng trách nhiệm khiến lòng Linh chua xót. Cô thấy tình yêu của cô và anh chỉ còn là trách nhiệm với nhau. Lời của Tùng đã phá tan tất cả mọi niềm hạnh phúc đang có trong Linh. Cô nói trong vô cùng hụt hẫng. Em cũng tỉnh lại rồi. Anh không cần lo lắng gì cho em nữa. Anh cứ lo công việc của mình đi. Ở đây có mẹ em rồi. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em tận tình. Tùng chưa kịp trả lời thì bác sĩ vào khám bệnh cho Linh. Bệnh nhân hồi phục khá tốt. Nếu không có gì thay đổi, tuần sau có thể xuất viện. Thông báo tình trạng bệnh nhân xong. viên bác sĩ đến sát bên Linh và hỏi. Linh nè, em có nhớ anh là ai không? Anh là... Anh Tuấn nè, lúc trước, nhà anh ở gần nhà em đó, sau anh chuyển ra Huế. Anh bây giờ đang làm việc ở đây à? Đúng rồi em, em đã lập gia đình rồi đúng không? Anh chúc mừng em nha. Dạ, anh... Còn anh ạ, anh cũng có được một bé trai ba tuổi rồi em. Thôi em nghỉ ngơi đi. Lúc khác anh sẽ đến thăm em. Dạ. Đợi bác sĩ đi khuất. Tùng mới hỏi Linh. Bác sĩ là người quen của em à? Anh ấy là người đã từng theo đuổi em. Sao thế? Ờ. Không sao cả. Anh ghen à? Như em nói ly thân rồi còn ghen gì nữa? Như anh nói, em vẫn là vợ anh mà. Ngày mai anh trở lại thành phố giải quyết một số chuyện. Em ở lại ráng điều dưỡng. Cuối tuần. Anh ra đón em về. Cảm ơn anh. Anh cứ lo công việc của anh đi. Khi nào xuất viện em về nhà mẹ luôn. Anh không cần phải đón em đâu. Em về nhà mẹ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi anh đón em về nhà mình. Em không muốn quay về nữa. Ý em là sao? Em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Anh có bao giờ xem em là gánh nặng đâu chứ? Anh đã bảo thế còn gì? Anh bảo khi nào chứ? Vừa lúc sáng anh bảo với mẹ đó, anh quên rồi sao? À, lúc ấy có mẹ ở đây anh nói vậy cho mẹ vui mà. Sao em toàn nghĩ linh tinh vậy? Em không thích một người chồng có trách nhiệm hay sao? Thế thì... Thế thì như thế nào? Em cứ nói đi. Linh lặng im không nói. Cô nằm quay mặt đi. Thấy vợ giận, Tùng không muốn ở lại tranh luận với nhau nữa. Anh nói. Anh đi đây. Cuối tuần anh ra đón em về. Chờ anh đó. Linh vẫn nằm đấy cô không trả lời. Lòng Linh ngổn ngang. Cô định hỏi Tùng, anh có yêu em nữa không? Sao anh không sắp xếp công việc ở lại với em? Tình yêu của chúng ta chỉ còn là trách nhiệm thôi sao? Cô rất muốn hỏi Tùng nhiều điều nữa nhưng cô lại sợ câu trả lời của Tùng sẽ làm cô thất vọng nên đành thôi. Tùng đi rồi. Linh vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ. Bà hoài gọi mãi mà Linh vẫn chưa nghe thấy. Bà phải lay mạnh vai Linh cô ấy mới tỉnh ra. Mẹ gọi con à? Linh, con nghĩ ngợi gì mà thất thần thế? Chồng con đâu rồi? Mẹ mua cơm rồi. Con bảo nó vào ăn đi cho nóng. Dạ, anh ấy ra Hà Nội giải quyết một số công việc còn dang dở rồi mẹ. Thôi mẹ con mình ăn đi. Mẹ nhìn nó mẹ thấy thương lắm. Sao mẹ cứ thấy nó buồn buồn ấy? Chắc Tùng lo nhiều việc quá thôi mẹ. Mẹ đừng để ý. Bình thường, anh ấy cũng vui vẻ lắm. Linh cố gắng chấn an mẹ. Bà hoài chỉ có mỗi mình Linh. Nếu bà biết Linh không hạnh phúc chắc bà sẽ lo lắm. Linh cố gắng vui vẻ để mẹ yên tâm. Miệng thì bảo không cần Tùng ra đón nhưng mới thứ xấu là Linh lại trông mong. Con gái quả là sớm nắng chiều mưa. Thất thường khó đoán. Tùng vướng một cuộc hội thảo tại Đà Lạt. Anh gọi điện cho Linh. Linh à, mai anh có cuộc hội thảo quan trọng. Anh không ra đón em được. Em chịu khó về với mẹ nha. Anh sẽ ra sân bay đón em. Em đã nói anh không cần bận tâm mà. Anh cứ lo việc của anh đi. Thế nhé, tạm biệt em. Linh hờn trách, vậy mà cứ nói ngon nói ngọt. Cái đồ giả dối. Tôi ghét anh. Hôm sau, Linh có mặt ở Đà Lạt. Cô về thẳng nhà mẹ. Bà Hoài cũng thấy ngạc nhiên hỏi. Linh nè, sao con không về bên nhà với chồng con? Dạ, con thấy con yếu lắm. Con muốn ở với mẹ mấy tuần để mẹ chăm sóc cho con. Khi nào con khỏe hẳn rồi về. Với lại chồng con anh ấy bận lắm. Con nói với chồng con rồi. Mẹ yên tâm nha. Ban ngày, Linh cố tỏ ra vẻ cứng cỏi. Cô muốn che giấu đi tất cả những tủi buồn đang có. Để rồi. Mỗi khi đêm về, Linh thầm nhớ đến Tùng. Anh là người đã mở được cánh cửa lòng của cô. Cô nhớ đến những kỷ niệm vui buồn có nhau. Linh đặc biệt nhớ đến anh. Khi trời rét, anh luôn cho tay cô vào túi áo của anh. Anh còn lãng mạn chở cô đi dạo quanh hồ Xuân Hương. Anh mua cho cô ly sữa đậu nành ngon tuyệt. Cô nhớ anh đã tỏ tình với cô vào ngày lễ tình nhân. Những điều giản dị bình thường ấy là hạnh phúc vô giá đối với Linh. Linh nhớ ngày Linh mất bố. Anh đã vì cô lo liệu trong ngoài. Anh là một người đàn ông mà cô có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa vào. Linh tự hỏi, sao anh ấy lại thay đổi nhiều đến thế? Hay mình chưa hiểu được anh ấy? Hay tính trẻ con của mình làm anh ấy chán ngán? Hay anh ấy đã có một ai khác rồi? Linh cũng không tự trả lời mình được. Linh hy vọng quá nhiều về cuộc sống hôn nhân lãng mạn. Về gia đình hạnh phúc như trong phim. Thực tế thì sau khi kết hôn có nhiều điều không như ý, Linh cảm thấy thất vọng và ức chế. Cô mắc bệnh trầm cảm và cô đi làm trở lại. Tùng hả? Ha, khi nào con có thời gian thì qua mẹ bảo tí việc nha con. Dạ mẹ. Chiều muộn, Tùng đến nhà mẹ vợ. Bà Hoài lật đật đi ra và bảo. Vào uống nước đi con. Dạ mẹ. Linh xảy ra chuyện gì rồi hả mẹ? Gần đây. Linh lạ lắm. Nó hay buồn giàu, không chịu ăn. Mới hôm qua nó còn mất ngủ cả đêm. Mẹ thấy lo quá nên mẹ gọi cho con. Bạn của Linh là bác sĩ tâm lý. Mẹ chờ con gọi cho cô ấy hỏi xem sao nhà mẹ. Nói xong, Tùng gọi cho Nguyên. Alo, em nghe này anh Tùng ơi. Em cho anh vài phút nha. Anh cứ nói đi ạ. Anh đang ở nhà Linh nè. Linh dạo gần đây lạ lắm. Cô ấy hay buồn giàu, không chịu ăn. Mới hôm qua cô ấy còn mất ngủ cả đêm. Trường hợp Linh có phải là biểu hiện của một bệnh lý gì không em? Ôi trời, Linh bị trầm cảm nặng rồi đó anh. Bây giờ anh phải nhanh chóng đưa Linh vào viện ngay. Ở nhà, không được điều trị đúng lúc cô ấy sẽ có suy nghĩ tự tử đấy. Anh biết rồi. Anh cảm ơn em nha. Anh đưa Linh vào viện đi. Em sẽ sắp xếp rồi qua với Linh. Bà hoài khi nghe con gái mình bị trầm cảm nặng thì bà như mất hết tinh thần. Tùng à, mẹ dối lắm con. Bây giờ con tính thế nào? Nguyên khuyên mình nên đưa Linh vào bệnh viện mẹ ạ. Ở đó, có bác sĩ chuyên khoa và các thiết bị y tế tiên tiến sẽ điều trị cho Linh tốt hơn. Mẹ cứ yên tâm ạ. Mẹ lấy cho nó ít đồ rồi đi. Dạ mẹ. Tùng bước vào phòng Linh đang nằm ngủ. dáng vẻ gầy yếu xanh xao của Linh làm anh rất đau lòng. Linh đã vì anh nên mới như thế này. Anh đúng là một người chồng tệ bạc. Thói gia trưởng đã giết chết tình yêu của anh. Nó còn làm người anh yêu mang bệnh trầm cảm nặng. Giá như anh biết thấu hiểu hơn cho Linh thì cô ấy không phải sống trong khổ sở như vậy. Nhờ sự điều trị của bác sĩ và sự tận tâm của Nguyên, sau 3 tháng Linh đã bình phục trở lại. Trong thời gian Linh bệnh, Tùng đã túc trực bên cô. Linh cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô. Linh vẫn còn những vướng mắc trong lòng chưa tháo gỡ được. Cô không muốn theo Tùng về. Anh đưa em về nhà nha. Em muốn được sống với mẹ. Khi nào em bình phục hẳn rồi em sẽ về. Linh đi làm trở lại. Cô tham dự lớp bồi dưỡng cho nhân viên du lịch toàn ngành. Lần này, Linh gặp lại Toàn. Toàn là đàn anh học trên Linh hai khóa. Toàn cũng nằm trong danh sách những người theo đuổi Linh. Anh cũng chưa lập gia đình và đang có ý chờ đợi cô. Toàn càng phấn khởi khi biết Linh hiện đang ly thân. Linh nè, dạo này em sao rồi? Em vẫn thế mà anh. Anh nghe nói, em đã ly thân rồi hả? Sao thế em? Dạ, em nghĩ chắc xung đột về tính cách ạ. Còn anh thì sao à? Anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân à? Anh đang đợi em đó. Anh đừng đùa thế. Em không dám nhận đâu ạ. Em còn yêu Tùng nữa không? Nếu không còn yêu anh ấy, em hãy cho anh một cơ hội nha. Phụ nữ bọn em sao chẳng biết yêu quý bản thân mình. Lại thích bị đọa đầy như thế đấy ạ. Anh ấy tính tình không tốt nhưng em vẫn cứ yêu. Anh nói xem em có ngốc không chứ? Anh đừng nói chuyện của em nữa. Chuyện này có gì vui đâu anh. Bao giờ anh về lại Sài Gòn? Ngày mai. Anh trở lại thành phố. Ở đây, anh có mấy lớp bồi dưỡng vào đầu tháng sau. Khi nào em xuống Sài Gòn chơi đi, thành phố nhộn nhịp và sầm uất lắm. Em cũng nghe nói nhiều nhưng chưa có dịp. Khi nào em tới thành phố nhờ anh làm hướng dẫn viên nha? Đồng ý, anh chỉ mong có cơ hội đó thôi. Linh à, đây là một chút quà nhỏ mong em nhận lấy. Sao anh lại tặng quà cho em thế? Em xin nhận tấm lòng thôi ạ. Anh hãy cất quà lại đi. Em cứ nhận đi. Không phải là quốc bảo đâu mà em sợ chứ. Đó chỉ là một quyển sách thôi. Anh cũng có một quyển. Anh nghĩ nó khá hay nên giới thiệu cho em. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Em đừng khách sáo. Anh mong em có thể vui như ngày xưa ấy. Dạ anh. Ai rồi cũng sẽ khác mà anh. Ai rồi cũng phải tự trường thành. Toàn nhìn Linh bằng ánh mắt của kẻ si tình. Linh cố tránh ánh mắt ấy, cô vội nhìn ra phía thung lũng. Đà Lạt mộng mơ, nơi đã gắn bó với tình yêu của đời cô. Ở dãy đồi kia là nơi cô và Tùng từng hò hẹn, đối với cô không ở đâu bằng Đà Lạt này. Linh xuất viện không về nhà đã hơn một tuần. Tùng biết Linh đang giận anh, tính Linh hay nghĩ ngợi lung tung, lại trẻ con nữa. Anh không dám đến gặp Linh mặc dù xa Linh, lòng anh rất nhớ. Chưa bao giờ anh nhớ Linh nhiều đến thế. Áp lực công việc có lớn đến mấy anh cũng có thể giải quyết được. Nhưng chuyện tình cảm thì anh chẳng có cách chi. Tùng buồn bã. Anh ra quán gió ngàn rồi nhấm nháp vị cà phê. Có lẽ lòng anh bây giờ cũng như vị cà phê vậy. Rồi anh nghĩ có lẽ nào Linh lại bỏ anh như thế. Anh không thể để mất Linh được. Tùng rằn vặt. Đau khổ vì anh sợ một ngày nào đó Linh sẽ rời xa anh. Một thời gian dài. Linh nằm bệnh. Chị quản lý đã chọn một nhân viên khác đóng kịch thay cô. Đêm thi văn nghệ Linh cũng đến xem. Cô cổ vũ rất nhiệt tình. Cô nhìn cảnh quân và cô nữ chính diễn cảnh tình cảm thân mật. Cô mới hiểu vì sao Tùng lại ghen như thế. Mình cũng chưa từng nghĩ cho anh ấy. Trước giờ, mình cũng rất ích kỷ Linh mỉm miệng cười. Cô chạy như bay về nhà và thu dọn quần áo. Con đang chuẩn bị đi đâu vậy Linh? Con về nhà ạ. Tùng sang đón con hay sao? Dạ. Không ạ. Con tự về. Sao con thu dọn quần áo vậy? Con nhớ chồng rồi à? Hai mẹ con đang nói chuyện thì có chuông cửa vang lên. Linh định chạy ra mở cửa nhưng cô khựng lại và nói. Thôi mẹ ra mở cửa đi ạ. Con ra lỡ như gặp anh ấy thì ngại lắm. Con bé này, vợ chồng mà như người lạ ấy. Bà Hoài mở cửa ra thì đúng như Linh đoán. Tùng đang mang một giỏ trái cây đứng đợi. Bà Hoài vui vẻ nói. Con vào đây ngồi chơi uống nước. Dạ mẹ. Linh có nhà không ạ? Nó ở trong nhà đó con. Bà Hoài gọi vọng vào trong nhà. Linh ơi! Tùng sang chơi nẻ con. Linh ra rồi bước ra phòng khách. Linh trong lòng rất vui nhưng cố làm ra vẻ nghiêm túc. Cô nhìn Tùng rồi bảo. Chào anh. Anh sang đây có việc gì thế? Anh sang đón em về. Em cho anh xin lỗi. Em có giận anh không? Em có giận hờn gì đâu. Ai đón em cũng như nhau thôi. Thế sao em lại về nhà mẹ mà không về nhà mình? Căn nhà đó là của em mà. Em sợ phiền anh. Vậy là em giận anh thật rồi đúng không? Em không giận mà. Thế hôm nay em về nhà với anh nha. Lâu lắm rồi. Không ai nấu cơm cho anh ăn cả. Anh nhớ mấy món em nấu rồi. Bà Hoài bước ra kéo theo chiếc vali. Bà nhìn con gái rồi nói. Mẹ đã gả đi rồi thì phải theo chồng nghe chưa? Khi nào có việc hãy về thăm mẹ. Còn lần sau nữa là mẹ không có chứa đâu. Linh mỉm cười rộng vang lớn. Mẹ đang đuổi con gái của mẹ đấy à? Tùng nhìn bà Hoài và nghiêm túc nói. Mẹ cho con đón Linh về ạ. Bà Hoài kéo con rể ra một góc và nói. Nó mong con lắm đấy. Hai đứa cố bảo nhau mà sống con à? Dạ mẹ. Rồi bà Hoài nhìn Linh nói. Con cũng về mà lo sinh em bé được rồi đó. con trẻ chung gì nữa mà cứ rong chơi hạ con? Tuy Linh đã về nhà nhưng Tùng vẫn dây dứt khôn tả. Anh không biết tìm cơ hội nào để Linh tha thứ. Bỏ qua những lỗi lầm của anh. Anh nảy ra ý định, mình phải nhờ hai vợ chồng bạn thân là Tâm và Nguyên nói chuyện với Linh mới được. Mình cũng sửa cái tính cộc cằn, gia trưởng và độc đoán ấy đi. Tùng đang trầm ngâm ngồi nhìn cà phê nhỏ giọt. Anh tự nhủ, mình phải giữ lấy Linh chứ không thì có thể mất vợ chứ chẳng đùa được, nghĩ xong, anh bấm số gọi Tâm luôn. Ông rảnh không? Tôi cũng vừa mới xong việc, đang định đi lạc cả đây. Tôi đang ở cà phê gió ngàn đây. Ông ra đi. Tôi có chuyện nhờ ông giúp. Chuyện gì mà hệ trọng vậy? Ông ra đi thì biết. Tâm thấy ngạc nhiên. Tâm và Tùng chơi với nhau gần 20 năm. Chưa bao giờ thấy Tùng nhờ anh một việc gì. Tùng rất tài giỏi. Hầu như anh đều có thể làm tốt mọi việc. Câu nói của Tùng làm Tâm nghĩ ngợi. Trước đây, Tùng chỉ đi học rồi đi làm. Anh vốn thông minh hơn người. Trong công việc anh luôn đứng đầu. Có thể chuyện Tùng đang gặp phải là chuyện tình cảm vợ chồng. Tâm chỉ suy đoán nhiều vậy thôi. Còn Tùng, ngồi trong quán nước, anh đang nghĩ về người vợ vô cùng xinh đẹp của mình. Ngày xưa anh phải bỏ tâm bỏ sức mới có thể cưới được Linh. Anh sợ người khác cướp mất Linh nên Linh vừa mới ra trường anh đã cưới ngay. Nhưng cái tính ra trường, độc đoán và bảo thủ của anh đã đẩy Linh ra xa anh. Anh lại còn tự ái chờ Linh mở lời trước nữa. Sau nhiều đêm chẳng chọc, hôm nay Tùng quyết tìm quân sư tình yêu gỡ rối tơ lòng cho anh. Tùng đang miên man nghĩ thì Tâm đến. Tâm cất giọng từ xa. Này, ông có việc gì đấy hả? Ông gọi nước trước đi. Cho anh một ly cà phê đá. Tâm gọi nước rồi quay sang hỏi bạn. Có chuyện gì thế? Sao tôi thấy ông ngập ngừng vậy? Chuyện là... Chuyện là... Này, có gì ông cứ nói ra đi chứ? Tùng bị tâm dục, anh hít một hơi rồi nói, tôi với Linh đang ly thân. Ông nói thật ư, chuyện này sao đùa được ông? Sao lại thế? Lỗi là do tôi thôi, tôi độc đoán, gia trưởng và bảo thủ, tôi áp đặt cô ấy quá nhiều. Mấy năm chung sống, cô ấy phải chịu đựng tôi nhiều. Hôm tôi tiếp khách hàng, nhậu say suýt là chúng gió theo ông theo bà. Không có cô ấy chăm sóc tôi thì tôi đã chết rồi. Tôi thấy mình có lỗi lắm nhưng không biết làm sao để hàn gắn tình cảm được. Tôi thấy cánh đàn ông mình nhiều khi cũng quá đáng lắm. Có những lúc chúng ta chưa thấu hiểu cho ước mong của chị em phụ nữ như họ cần gì. Họ thích gì. Cái gì họ không thích. Thế mới sinh chuyện. Tôi thì tôi không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng nguyên nhà tôi thì giỏi lắm. Cô ấy là giảng viên tâm lý học mà... Tôi thường nghe cô ấy kể chuyện khách hàng lắm. Trong số họ cũng có nhiều người tâm lý bị căng thẳng do áp lực từ hôn nhân. Để tôi gọi cô ấy xem sao nha. Em yêu hả? Giờ em có rảnh không? Em cũng vừa xong việc. Em đến quán cà phê gió ngàn đi. Anh có việc nhờ tí. Vâng. Anh chờ em khoảng 15 phút nha. Nguyên đến nơi thấy tâm và Tùng đang ngồi vẻ mặt đăm chiêu. Tư lự. Bằng con mắt nhà nghề, nguyên biết là đã có chuyện rồi. Em chào anh Tùng. Dạo này anh bận nhiều dự án hay sao mà ít thấy anh sang nhà em chơi như lúc trước vậy? Chào em. Dạo này anh có chút chuyện phiền lòng. Tầm cắt lời. Anh nói ngắn gọn như thế này cho em hiểu nha. Tùng và Linh đang ly thân. Họ vẫn rất yêu đối phương nhưng Linh không chịu nổi tính ra trường. Độc đoán và bảo thủ của Tùng. Giờ Linh đang rất giận Tùng. Em xem có cách nào giúp anh ấy không? Em cần biết nguyên nhân sâu xa vì sao ly thân đó anh Tùng. Tâm quay sang nói nhỏ vào tai vợ, chuyện đó không hòa hợp. Tùng có vẻ ngượng lắm. Nguyên nhìn anh rồi nói. Phụ nữ chúng em thích nhẹ nhàng, thích tâm lý. Đa phần đều thế đấy ạ. Chuyện ấy đôi khi còn phụ thuộc vào tâm trạng, tâm lý anh à Phụ nữ bọn em sống bằng cảm xúc và tình cảm ma. Bọn em mong người bạn đời thấu hiểu. Sự thấu hiểu đối với bọn em là quan trọng hơn. Khi được thấu hiểu người phụ nữ sẽ dễ chia sẻ và thoải mái hơn. Ý em là rào cản tâm lý trong đời sống hôn nhân đấy anh ạ. Sự vồ vập hay vội vàng khiến bọn em có cảm giác không được tôn trọng và yêu thương. Đặc biệt là sự áp đặt khiến người phụ nữ thấy bị xúc phạm. Việc xảy ra tiếp theo có thể là sợ hãi xa lánh, thậm chí là cự tuyệt ạ. Tùng chăm chú nghe xong những lời của Nguyên. Anh gương mặt thất thần và nói. Nghe em nói vậy, anh thấy mình sai thật rồi. Linh chấn an Tùng. Có thể anh rất yêu Linh nhưng cách yêu của anh là có phần cứng nhắc. Anh nên mềm dẻo hơn trong quan hệ hôn nhân. Bây giờ anh cần làm gì để giữ lấy Linh? Anh không thể sống thiếu cô ấy. Em nghĩ anh nên tìm cơ hội để giải bày. Hiểu lầm lâu ngày không được giải quyết sẽ vô cùng nguy hiểm đấy anh ạ. Tâm nhìn Nguyên nháy mắt rồi quay sang Tùng. Anh nói, hai vợ chồng tôi định đi du lịch ở Huế. Nếu ông và Linh không ngại thì đi chung. Có gì, bọn tôi sẽ nói đỡ cho ông. Nguyên cố gắng động viên Tùng. Em thấy dạo này Linh nó buồn lắm. Linh có mấy lần gọi cho em đấy. Em thì khá bận nên em không nói chuyện nhiều với Linh được. Mãi đến hôm nay em mới có thời gian. Em thấy thương Linh lắm. Nếu anh chịu đổi thay, em sẽ cố giúp anh lần này. Anh Tùng à, ai cũng cần có khoảng trời riêng của mình. Anh hiểu ý em không? Anh nhất định sẽ thay đổi mà. Em cố gắng giúp anh nhé. Vậy được rồi. Giờ em gọi rủ Linh đi du lịch luôn. Linh hả? Bà đang làm gì đấy? Tôi với vừa dẫn đoàn du lịch về. Mấy ngày tới bà có hẹn với ai chưa? Tôi chưa có lịch gì cả. Bà đi Huế với tôi nha. Ở đó có nhiều món ngon mà lâu rồi tôi chưa được ăn. Bà để tôi về hỏi anh Tùng rồi trả lời bà sau nha. Tôi đợi tin vui của bà nha. Tạm biệt. Nguyên cố tình bật loa ngoài cho Tùng nghe thấy. Tùng thấy mình đã quá hạn chế tự do của Linh. Một việc nhỏ như đi du lịch với bạn thân. Cô cũng không dám tự quyết định. Anh nghe thấy rồi đó. Linh có hỏi anh thì anh đồng ý đi. Hai anh cũng đừng đi theo. Cứ giả vờ là tình cờ gặp nhau thôi. Bọn em sẽ đến Huế trước. Các anh ra sau vậy? Tùng trở về nhà. Anh mở lời trước. Linh này, em có muốn đi chơi với bạn thì cứ đi nhé. Nguyên dù em đi Huế chơi. Em cứ đi chơi cho vui vẻ nhé. Ờ, anh chuyển cho em nhiều tiền thế. Em thích mua gì cứ mua không phải suy nghĩ. Linh thấy Tùng lạ lắm. Hôm nay, anh như một người khác. Anh làm cô khó hiểu lắm. Trong lòng Linh rất vui. Linh luôn mong ở anh có sự quan tâm chăm sóc dịu dàng như thế. Bất ngờ Linh hỏi. Anh có muốn đi du lịch cùng bọn em không? Em đi cùng hội bạn đi. Các chị em với nhau cho thoải mái. Lần này em chỉ đi với Nguyên thôi. Nếu anh đi thì em nói Nguyên rủ anh tâm đi cùng. Thế có ổn không em? Nguyên bạn em tâm lý và hiểu chuyện lắm. Anh yên tâm nha. Em gọi điện thử xem sao. Anh nghĩ mình không nên tự quyết định. Anh nói rất phải. Em sẽ gọi ngay đây ạ. Tùng vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản. Anh ngồi bên máy tính để thiết kế một dự án mới nhưng tâm trí dồn cả vào linh. Nguyên hả? Tôi đây. Sao bà có đi không? Tôi đi bà Mà tôi đi chung với chồng có được không? Thế thì vui càng thêm vui chứ sao bà? Vậy tôi bảo ông Tâm nhà tôi cùng đi. Bà không phải lăn tăn gì đâu nha. Vậy bà chuẩn bị đồ đi. Mai gặp nhé. Linh cúp máy. Lòng cô rất vui. Cô hí hừng khoe với chồng. Anh Tâm cũng đi cùng anh à? Vậy hả em? Thế anh cũng đi luôn nha? ừ. Chúng mình cùng đi. Vậy em đi chuẩn bị đồ nha anh. Ừ để anh phụ em nha. Tùng vội tắt máy tính. Anh chưa bao giờ vui thế. Anh muốn nhảy cẫng lên và hét to. Nhưng anh cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Tùng nhớ đã lâu rồi. Vợ chồng anh chưa đi du lịch cùng nhau. Anh đã vô tình đánh rơi đi hạnh phúc của mình. Anh thấy biết ơn cuộc đời vì đã cho anh cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như thế. Tùng nghĩ ngợi rồi bảo Linh, tối nay, anh xuống bếp cho. Sao thế anh? Anh vừa học được món ăn mới, anh muốn cho em thưởng thức. Vâng, em đi tắm trước nha. Em tắm đi rồi ra ăn cơm. Trên bàn ăn, hai đĩa bít tết trông thật hấp dẫn. Ở giữa là một chai rượu vang và một bình hoa tulip. Linh tắm xong bước ra đã cảm nhận được mùi thơm lan tỏa khắp khu bếp. Ôi! Bò bít tết! Thơm quá! Anh học nấu ăn từ bao giờ thế ạ? Những lúc em dẫn khách đi tour, anh không có việc gì làm nên anh đã đi học để giết thời gian ấy mà. Em nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Linh định cắt bò thì phát hiện ra nó đã được cắt sẵn. Linh ăn một miếng, rồi cô ăn thêm một miếng nữa, rồi cô gật đầu rồi nói. Ôi ngon tuyệt cú mèo anh nhỉ? Em nói thật đấy chứ! Cô, già, rồi ăn một cách ngon lành. Họ vừa ăn vừa uống rượu và nói về chuyến đi ngày mai. Hôm sau, hai cặp vợ chồng Linh và Nguyên đã có mặt ở Huế. Họ đến tham quan di tích đại nội Huế. Họ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguy nga của cung điện, nét cổ kính, bề thế của đền đài. Tối đến họ ngồi thuyền rồng trên sông Hương vừa nghe những nghệ nhân hát vừa thưởng thức ẩm thực xứ Huế. Linh hỏi Nguyên. Linh à! Đi chơi có vui không? Tôi vui lắm bà. Phong cảnh nơi đây thật dễ chịu. Đặc biệt đồ ăn rất ngon và người Huế thì rất tuyệt. Bà cũng lãng mạn quá nhỉ. Tôi thấy xứ Huế thật bình yên, ấm áp nữa. Bà với anh tùng sao rồi. Mấy hôm nay, anh ấy cứ như người khác. Anh ấy biết quan tâm và chăm sóc mình hơn, cũng dịu dàng hơn, tâm lý hơn. Bà biết không? Biết gì bà? Thời gian qua anh Tùng đau khổ lắm. Anh ấy hay tâm sự với tôi và anh Tâm. Anh ấy thấy có lỗi với bà lắm. Anh ấy biết tính tình mình không tốt. Tính ra trưởng, độc đoán và bảo thủ và áp đặt đã làm bà tổn thương. Anh ấy không biết nên nói như thế nào với bà để tình cảm hai vợ chồng như trước. Anh ấy bảo, nếu bà tha lỗi cho anh ấy, anh ấy sẽ sửa đổi. Anh ấy đã nói vậy sao? Tôi chẳng nghe anh ấy bảo gì tôi cả. Chắc là anh ấy ngại thôi. Vậy bà có tha lỗi cho anh ấy không? Tôi chỉ buồn anh ấy thôi. Anh ấy mà chịu thay đổi thì tôi sẽ suy nghĩ. Vậy thì tốt quá rồi. Linh à, mấy ông là phải nói họ mới hiểu bà ơi. Không phải người đàn ông nào cũng tâm lý đâu. Bản thân mình cũng phải chia sẻ với họ nhiều nữa bà. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm nha. Hai người bạn tâm sự vừa xong. Tùng và tâm cũng vừa tới. Linh nói. Ở đây có vườn thanh trà nổi tiếng ở Thủy Biểu. Hay là mọi người đến đó cho biết đi? Nguyên, Tâm và Tùng đều đồng thanh nói. Ý hay đó. Họ cùng đi vào Thủy Biểu tham quan những vườn thanh trà nức tiếng. Quả ngọt thơm nhờ được phù sa sông hương bồi đắp. Xưa thanh trà là quả ngon tiến vua. Bây giờ thanh trà là đặc sản biểu trưng cho cố đô Huế. Bốn người được dịp thưởng thức hương vị thơm ngọt của thanh trà. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Nguyên nói với Linh. Mình mua về một ít về làm quà đi. Ngon quá. Linh cũng gật gù nói. Ngon thật đấy. Tôi cũng mua về để làm quà. Hai anh có mua không để em bảo chủ vườn đóng gói luôn thể. Tâm và Tùng đều gật đầu. Thế là họ mua bốn thùng thanh trà về làm quà. Tối đó, Linh trở về. Cô suy nghĩ nhiều về những lời Nguyên nói. Vì đang ly thân nên Linh và Tùng vẫn ngủ riêng. Linh từ phòng tắm bước ra thì nghe có tiếng chuông cửa. Linh cứ nghĩ nguyên sang chơi. Cô liền đi ra mở cửa thì thấy Tùng. Anh có thể vào phòng ngồi chơi không? Anh vào đi. Anh lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ và nói. Anh xin lỗi em. Em hãy nhận món quà nhỏ của anh nha. Mấy năm qua anh làm em buồn nhiều rồi. Anh hứa anh sẽ thay đổi để xứng đáng với em. Thời gian qua đúng là em buồn anh lắm. nay nghe anh nói và thấy việc anh làm em thấy anh thay đổi rồi. Cảm ơn vợ yêu nhiều lắm. Tối nay, vợ yêu cho anh ngủ chung nha. Ờ, Tùng đã lâu không gần gũi vợ. Anh như người sắp chết khát gặp được nguồn nước giữa sa mạc. Linh Sa, chồng lâu ngày cô cũng rất cuồng nhiệt. Hai người đã có một đêm mặn nồng với nhau. Sáng ra, Nguyên nhìn hai gương mặt dạng dỡ của họ. Nguyên biết kế hoạch đã thành công rồi. Hai tháng sau, Linh có thai. Tùng vô cùng sung sướng. Anh cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời làm sao? Anh hôn lên chán Linh và nói. Anh cảm ơn em đã không rời bỏ anh. Anh cảm ơn em đã mang lại cho anh niềm vui bất ngờ đến thế. Em à, ngày mai anh đưa em đi bệnh viện. Bác sĩ sẽ tư vấn kỹ cho em nha. Anh cũng đăng ký lớp học chăm sóc thai nhi trong bụng cho hai vợ chồng luôn. Em à còn gì nữa không nhỉ. Anh à, mình sẽ từ từ tìm hiểu. Em tin là mình sẽ làm tốt mà. Việc gì mình không biết thì sẽ hỏi thêm bạn bè nữa. Anh đừng cuống Ừ, vợ nói phải lắm. Anh vui quá nên lần thần luôn rồi. Em đừng cười anh nha. Tùng đã 31 tuổi. Lần đầu làm cha đã làm anh vui bất tận. Nhiều ngày sau đó, việc vợ có thai là đề tài của Tùng. Anh gọi điện khoe với mẹ, người thân và bạn bè gần xa. Còn Linh nhìn anh cô chỉ biết cười. Cô nghĩ, sao anh ấy lại đáng yêu thế? Hàng ngày, Tùng còn tranh thủ đi học thêm các món ăn bổ dưỡng chăm sóc cho bà bầu. Cuộc sống của Linh ngập tràn trong hạnh phúc. Bảy tháng sau, gia đình Tùng và Linh đón thêm thành viên mới. Họ đặt tên cho con trai là Tâm Nguyên. Thế là tình yêu của họ đã hái được quả ngọt.